Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đêm qua căn dặn bà nhất định không dám nảy lòng tham Biết rằng sự gì nó cũng có nguyên do của nó Bà nhanh chóng lấy ra mảnh vải lụa màu đỏ Rồi gói lại Nhanh chân quay về nhà ông bà lão cảm tạ Thế nhưng vừa về tới nơi Đập vào mắt bà Căn nhà rột nát đã biến mất từ bao giờ Bóng dáng ông bà cụ giả cũng bốc hơi Bà Ngạc biết mình gặp được thần linh, phù hộ Cho nên quỳ xuống mà bái tạ về bên ấy không ngôi Đoạn, bà nhanh chân trở về nhà Thế nào mà con đường xuống núi hôm nay đi lại dễ hơn hẳn Bà Ngạc tìm đến một cửa tiệm thuốc đông y lớn nhất ở đây Cách làng độ 5 dặm mà gõ cửa Chủ tiệm là một danh y có tiếng ở cả tổng này Nhận thấy bảy gốc nhân sâm cực kỳ quý giá Vui lòng mua lại với giá 7 nén vàng. Bà Ngạc sung sướng lắm, đem số tiền đó cúng lên chùa một phần. Một phần chia cho dân làng, phần còn lại Phục Hưng lại tiệm thuốc gia truyền nhà mình. Từ sau đợt ấy, công việc của bà làm ăn khấm khá lên hẳn. Chỉ trong mấy năm, sản nghiệp nhà bà đã nhất nhì cả tổng. Dù giàu sang hơn người, tiền bạc ức vạn, nhưng bản tính thiện lương dường như đã có sẵn từ trong tâm trong tuổi. Bà Ngạc được bà con chòm xóm nể phục lắm. Người ta kháo nhau rằng phàm là người không có tiền chữa bệnh, chỉ cần qua tiệm thuốc nhà bà Ngạc, đều được bà chữa cho mà chẳng lấy một xu. Hoặc nếu như mà người làng có công to việc lớn mà không có tiền trang trải, bà cũng sẵn lòng vươn tay cứu giúp. Bao giờ có trả bà sau Gia đình nào nghèo tốn quá Thì bà cho không Tuyệt không lấy thêm một đồng Một cắc. Tiếng lành đồn xa Người ta coi bà như là Phật sống Thế nhưng số trời Chẳng cho ai được vẹn toàn Con trai lớn của bà Trong một lần đi đánh chuyến hàng thuốc Ở tận Kinh Thành Dọc đường gặp cơn bạo bệnh Đã bỏ bà trong đêm mưa gió tối rời Thành thử Bà chỉ còn lại duy nhất một thằng con trai tên là hoàn thừa kế gia sản và cũng là kẻ hương hòa cho dòng họ Hoàng về sau. Thời gian thấm thoát trôi đi, 20 năm Thương Hải tăng liền. Hoàn bấy giờ đã là phú hộ có tiếng ở trong vùng, nhờ của cải của mẹ để lại, lớn lên đã ngậm thìa vàng bát bạc. Hoàn lấy người vợ tên là Hoa cũng là con gái gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở làng bên. Trong mắt dân làng, người ta ngưỡng mộ và nể phục gia đình bà Ngạc lắm. Thế nhưng dân gian có câu ở trong chăn, mới biết chăn có giận, quả nhiên không sai. Nếu như bà Ngạc có lòng thương người một thì thằng con trai lại ngược lại đến mười thằng hoàn ác tính bẩm sinh lại thêm cái thói thích hành hạ coi thường người khác mỗi khi có ai không đúng ý nó là nó chửi rủa sau mỗi một đận ấy lại là những trận đòn roi giáng xuống đầu tiên gia nhân thuở ấy là thời vô quan nhà nào giàu có có tiền có quyền bỏ tiền ra mua mạng người khác về làm con ăn con ở Nhà bà Ngạc tất nhiên là không có ngoại lệ Vì số tài sản bà tích góp Được từ việc kinh doanh buôn bán Suốt mấy chục năm Đến cả trăm mẫu ruộng Cò mà bay từ đầu bên này Sang đầu bên kia thì có khi phải đẻ được mấy lứa Kho thóc phải lên đến cả chục Cho nên trong nhà bà Gia nhân già trẻ Lớn bé, đông lắm Nhất nhất theo lệnh chủ mà phục tùng Vì vốn bà Ngạc có lòng từ bi người ăn kẻ ở trong nhà đều tôn trọng lắm sau khi người con chồng chết vì bỏng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm